Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh cho rằng em không biết bác trai cơn rắn cùng độc tài như thế nào sao? Một khi anh đã thỏa hiệp, nhất định bác ấy sẽ được bước tiến đến. Cần đây anh không phải là luôn phải làm thêm giờ hay sao? Sau đó bác ấy nhất định sẽ giao cho anh nhiều việc hơn nữa. Sau khi giao vào trong tay anh, để cho anh hoàn toàn không thể làm đi những việc khác được nữa. Trong giọng nói thoải mái của Bách Tuấn, cùng với cảm giác anh nói ra hai chữ lý tưởng, Kiến trong đáy lòng của Ninh Vũ Hoa có cảm giác tội ác, giống như làn nước sông cuồn cuộn mà tràn lan. Vừa nghĩ tới, anh rất bị vô số công việc dây dưa, thì cô nhịn không được mà rên lên một cái. Nếu như mà em dơ miết anh có lý tưởng cùng phát vọng của mình, em cũng sẽ không đồng ý bác trai mà giúp anh đâu. Nếu như em không đồng ý với bác trai, nghĩ hết biện pháp mà kéo anh trở lại tập đoàn Bạch Thực, bạc ấy cũng sẽ không khiến anh phải đưa ra lựa chọn khó cả đôi đường là kết quả hôm nay chính là công việc, tất cả những chuyện này đều là do em gây ra." Ninh Vũ Hoa cúi đầu, hốc mắt lại hiện lên một màn nước mắt ào ạt. Mặc dù cô ở trước mặt anh luôn ra vẻ cường hãn, nhưng kỳ thật nội tâm của cô sớm đã hối hận không kịp về hành động của mình rồi. Cô chỉ không muốn để cho anh nhìn thấy cô quá yếu mềm mà thôi. "Em đồng ý giúp ba anh sao?" Bạch Tuấn hiếp cặp mắt lại lông mày nhíu sâu, cô mơ mịt lúng quúng bờ tay hai mắt Hỏng bét rồi, cô đã nói ra rồi. Sau khi anh biết chuyện này có thể ghét cô hơn hay không đây? Cho nên em ngay từ đầu đối đầu với anh ở khắp nơi. Chẳng những là công kích nhược điểm của anh, lại còn ngay cả chỉ trích anh không làm những việc đàng hoàng, thậm chí nói anh là kẻ vô dụng. Điều tất cả đều là kế hoạch ư? Bạch Tuấn lập tức bình tĩnh mà hiểu ra. Nhưng mà tại sao em phải làm những chuyện này? Chuyện này đối với em thì có gì là tốt chứ? Càng nhiều hoang mang phủ lên trong đầu của anh hơn. Cô nóng này ngẩng đầu công ngừng huy động cả hai tay mà giải thích. Bạch Tuấn à, anh anh đừng hiểu lầm. Không phải như anh nghĩ đâu. Cũng không phải là em cố ý làm con rễ cho anh. Em cũng không được chỗ tốt gì từ cha anh cả. Em chỉ lúng đọng đó, đó lầm tưởng anh lãng thử, đang lãng phí cuộc đời lãng phí thời gian. Làm thế nào đây? Rốt cuộc là phải làm thế nào? Cô mới giải thích được với anh đây. Em có nghĩ tới một Bạch Tuấn thành tích đánh đầu năm đó. Hôm nay lại biến thành một tên phá chi Chị biết chơi đùa Cho nên em mới có thể đồng ý Hơn nữa anh lại công nhận ra em Khiến cho em nằm lòng tổn thương, khổ sở Khi đó cô lại còn có một chút suy nghĩ Là muốn trả thù anh nữa Nỗi khổ sở bị anh cự tuyệt 8 năm trước Vẫn còn ẩn sâu ở dưới đáy lòng của cô Mặc dù cô không muốn chạm vào nó Nhưng vẫn sẽ ẩn ẩn đau đớn Thế nhưng có vài lời Cô lại do dự Không biết nên mở miệng có nói cho anh biết hay không Tôi đợi rồi Em cũng không cần phải nói nhiều về anh như vậy. Nhìn tay chân của cô luống cướng, thế nhưng anh lại lộ ra một nụ cười giải thoát. Anh chắc rõ rằng em sẽ không đồng ý với vụ thân của anh để cố ý chỉnh anh. Họa ra là em thật lòng lo lắng cho anh. Sáng vẻ nóng lòng giải thích của cô vừa rồi, trong nháy mắt làm cho anh hiểu hành động việc làm trước đó của cô là tật tâm lo lắng cho anh. Xem ra tình cảm nhiều năm của bọn họ không hề giá rẻ giống như cô nói. Tâm trạng ưu ám của Bách Tuấn, trong giờ phút này, mây bay tan sương, nụ cười mở ra rộng hơn. Anh là đang ám chì? Mà dù em không hiểu anh, nhưng anh vẫn rất là hiểu em sao? Nghe giọng điệu tùy ý của anh làm cho cô cảm thấy thức giận. Em cũng nhạy cảm quá rồi, anh đâu có ý này chứ. Có, đương nhiên là anh có nha, nhưng anh sẽ không ngô xuẩn đến mức nói trắng ra ở trước mặt của cô, lại làm quan hệ của hai người giấu đi một lần nữa. Ninh vũ hoa trẻ môi mà cất lời. Hiện tại, anh nên hiểu lý do em nhất định muốn kết hôn với anh rồi chứ. Nếu nhiều nguyên nhân mọi chuyện đều là do em gây ra, thì em nhất định phải phụ trách tới cùng, cho nên anh không thể cự tuyệt em. Nếu như em kiên trì. Vốn dĩ là anh quyết định phản đối, nhưng sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng người trong suốt của cô, anh thật sự cảm nhận được sự cố chấp của cô. Khóe miệng của Bách Tuấn chứa được một nụ cười lời biếng mà thoả mãn. Anh có thể suy tính một chút xem. Nghĩ kỹ lại, thật ra thì lúc ban đầu anh cho rằng hai người kết hôn mới là biện pháp giải quyết tốt nhất, anh vẫn luôn không bài xích việc lấy cô làm vợ. Em kiên trì, bởi vì anh đến gần, Ninh Vũ Hoa có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở mạnh mẽ của anh mang tới cảm giác bị áp bức. Anh có thể suy nghĩ từ từ, dù sao em sẽ chuẩn bị hôn lễ từ bây giờ, đến lúc đó có tới tham gia hôn lễ hay không là chuyện của anh. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không thối lui. Em đây là đang cảnh cáo anh sao? Bạch Tuấn cảm thấy rất là ngạc nhiên, con bé trước kia luôn cần anh phải Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net